Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng không thèm để ý hay sao? Cô tốt nhất là không nên tin tưởng vào những gì được viết trên tạp chí. buổi tối hơn 9 giờ vô tâm lăng ngồi ở trên ghế trong phòng Cô đang cầm điện thoại trên tay nghĩ rằng có nên gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Bình hay không? Từ hôm trước biết tin thức anh phải kết hôn Cô đã muốn gọi điện thoại cho anh rồi Kỳ thật cô rất muốn gặp anh Cô rất muốn tự mình hỏi anh anh có phải là thật kết hôn hay không? Chỉ là cô phải nói như thế nào? Và lấy thân phận gì để mà hỏi đây? Cũng giống như lúc trước Nhã viện đã nói, bọn họ kết sao không có công khai, như vậy cô thật sự là bạn gái của anh sao? Nếu không phải, vậy thì hiện tại mà nói, quan hệ mật thiết của bọn họ không phải chỉ là bạn trên giường thôi ư? Cho tới nay, cô cũng không để ý đến chuyện công khai, việc kết sao cùng Tuấn Bình có quan trọng hay không, chỉ cần được ở bên cạnh anh thì cô liền cảm thấy thực sự vui vẻ. nhưng hiện tại về sau hẳn là sẽ không có tư cách nào làm như vậy được nữa. tưởng tượng đến phải đoạn tuyệt quan hệ với Tuấn Bình, cô liền cảm thấy khổ sở giống như là không thể nào thở nổi. hơn nữa hai ngày nay, bởi vì tinh thần của cô không thể tập trung ở công ty phạm rất nhiều sai lầm. may mắn nhã viện đều đã giúp cô kiểm tra đối chiếu sổ sách trước. vô tâm lăng đưa mắt nhìn dây đồng, anh một tuần không gọi điện cho cô mười năm nay vô tình anh đã biến thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống của cô. có lẽ trước kia là anh hay tới tìm cô, nhưng sau này cô thậm chí muốn nghe được âm thanh của anh ở trong điện thoại, rất muốn được nhìn thấy anh ở bên cạnh anh. cô yêu thương anh như thế, cô có thể nào rời xa anh được hay sao? cô nghĩ rằng nếu như Tuấn bình cùng cô ở chung một chỗ sẽ không được kế thừa vị trí trong công ty của cha. đến lúc đó cô nhất định sẽ rất khó chấp nhận. Bởi vì anh là một người đàn ông vô cùng xuất sắc Trong sự nghiệp biểu hiện rất kiệt xuất Bởi vậy nếu như anh mất đi tất cả Thì cô tình nguyện để anh cùng thiên kim của công ty thực phòng Long Hoa kết hôn Mà sẽ không trách cứ anh bất cứ điều gì Biết làm thế nào đối với Tuấn Bình là tốt nhất Nhưng cô cũng không quản được trái tim của mình Hy vọng rằng hai người có thể giống như trước Không cần phải tách ra Nhưng mà thôi đừng nghĩ đến nữa Vô tầm lăng đưa điện thoại di động để ở trên bàn, rồi sau đó lên trên rừng nằm xuống. Cô muốn nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai không thể phạm sai lầm nữa. Không thể bởi vì bản thân phiền muộn mà làm cho nhóm đồng nghiệp phức tạp. Hơn nữa buổi tối ngày mai, cô còn phải cùng với 10 bạn của mẹ giới thiệu để gặp mặt ăn cơm. Nhã viện kỳ biết việc này, đã vui vẻ giơ hai tay lên đồng ý cô đi gặp mặt. Bạn tốt cũng hy vọng rằng cô có thể nhanh chóng kết giao với bạn trai mới. Nghe thấy bạn tốt nói như vậy, cô cũng không có phản ứng gì quá lớn cả. Cô cũng không muốn để cho mẹ lo lắng mới đồng ý gặp mặt. Bởi vậy, mặc kệ điều kiện của đối phương như thế nào, cô đều không có ứng thú. Trước kỳ tắt đèn, cô lại nhìn vào di động. Cô đoán buổi tối ngày hôm nay, Tuấn Bình cũng sẽ không gọi cho cô. Buổi tối, Hạ Tuấn Bình tâm tình buồn bực, ngồi ở quán ba uống rượu. Tâm tình đã đủ phiền muộn. Kết quả vừa mới rời khỏi công ty gọi điện thoại cho người con gái kia, muốn cô đến đây ăn tối cùng anh. Cô nói đã có hẹn đang cùng với người khác ăn cơm rồi, lập tức tắt di động. Cô lại còn dám tắt máy ư? Anh vẫn chờ cô gọi điện thoại đến cho anh, kết quả là Thủy Chung đợi không được, chẳng lẽ cô không có nghe đến chuyện anh kết hôn sao? Cố tình chủ động gọi điện thoại cho cô, cô lại đụng phải một cái đinh mềm mại. Một cỗ phiền muộn ở trong lòng anh giống như là một bình ca vô cớ bốc lửa. Rốt cuộc, cô đã đi gặp ai? Cùng ai ăn cơm? Anh không phải đã nói. Khi anh gọi cho cô thì phải đến ngay sau. Cô lại còn dám không nghe lời anh nói. Anh nhìn ly đá trong ly, trong suốt trong sáng tự như là ánh mắt của cô. Thật nhìn là vô cùng sáng trong không có một chút tỉ vết. Mà cô trong lúc hoàn ái là một đôi mắt to xấu hổ, mang bộ dáng kiếp sợ. Dường như khiến cho anh không thể nào khống chế được. Hạ Tuấn Bình phát hiện khi mình nghĩ đến người con gái kia, thì dục vọng lại bắt đầu nổi dậy, rất muốn đem cô gắt cao mà ôm vào lồng ngực. Anh luôn nghĩ rằng, cô gái nhỏ họ vua kia sẽ không phải là nữ phù thủy chứ, mà anh lại bị trúng độc cổ cô, hơn nữa lại còn rất sâu, không thể nào thoát ra được. Anh buồn khổ mà uống rượu. tối ngày hôm qua anh cũng không đến buổi gặp, bởi vậy sáng sớm ngày hôm nay Cha liền nổi giận đùng đùng đến văn phòng đối với anh nói chuyện thất lễ ngoại trừ trách cứ xa cũng nói rất là lặng lời nếu nhanh thật sự cự tuyệt hôn sự Như vậy đừng nói không có khả năng làm người thừa kế mà cũng sẽ không phải là con của ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net